21. hai danh và năm mạnh dân lịnh hoàng ngọc ẩn một người g i á c đứa bị đánh một người thúc ké người sơ phơ đem vô nhà hoàng ngọc ẩn nói với người sơ phơ rằng mày hãy lập tức báo xe hơi trở về nói với thằng thanh long rằng nó là thằng bất tài mà dám khinh khi tao nhưng mà tao không chấp n h ấ t nó làm gì chỉ muốn một điều là nó phải giao thằng em nuôi của tao cho mày đem về đây nội đêm nay mà đổi thằng bị đánh đây nếu nó không chịu thì cũng nội đêm nay tao đến nhà bầm thay nó c h ứ không dung đ ặ n g thằng thanh long ngu lắm mới sai hai đứa bay đến bỏ cái thơ này như thế mà để ăn cướp làm gì ắt có ngài phải bị gươm máy phân đầu mình ra làm hai khúc thôi mi hãy đi lập tức và mi phải nói với thanh long rằng tự hậu đừng có kiếm chuyện với ta thì ta không dung đó người sơ phơ nghe hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì rất mừng cúi đầu chào rồi lui chân hoàng ngọc ẩn bèn d â y lại nói với nam mạnh rằng anh hãy lập tức đi theo thằng này và lén đeo theo xe hơi cho biết nhà thằng thanh long ở đâu phải làm như vậy thì thanh long tưởng rằng mình không biết nhà và ngày sau nó có làm sự gì nghịch với mình thì mình sẽ đến tột chỗ ở của nó mà bắt nó dễ như trở bàn tay phải cẩn thận đừng cho nó thấy anh nôm theo mà giờ đi nhà khác thì nhọc lòng về sau tìm kiếm khó năm mạnh nghe v ậ y lập tức chạy ra đường nhưng mà xe hơi đã phát chạy trễ có một chút nên trở vào nhà nói lại với hoàng ngọc ẩn đặng bắt xe hơi rượt theo nhưng mà chàng d ậ m cẩn chắc lưỡi nói rằng rủi quá chớ chi tôi g i ậ n trước thì đâu có trễ tràng như vậy thôi chớ lo làm gì tôi có phương tiện khác tìm ra chỗ ở của thằng thanh long không khó đây nói qua thanh long đang ngồi chờ ở nhà bỗng có đứa bộ hạ đi xe hơi về báo tin và đem những lời của hoàng ngọc ẩn mà thuật lại thì thanh long nói rằng một việc như vậy thì cũng biết ta thua trí t h ầ n h i ệ p liệt rồi thế mà không sao chạy ậ y ta đem thằng khốn này mà đổi lấy thằng hai nuôi thằng hiệp liệt vốn l à một tay không phải hung bạo nên dầu nó có giam cầm thằng hai nuôi cũng chẳng hành hà khổ khắc đâu g i ả chăng nó không biết nhà mình và lo sợ cho thằng lục tặc thì tất nhiên nó phải đầu l u y mình vậy mình giả đò bỏ liệu thằng hai nuôi mà giam cầm thằng lục tặc ít ngày thử coi nào nếu nó không cứu giùm mấy đứa trong bọn mình thì ta sẽ thông tin cho、so、sở mật thám biết nhà của nó ở thì nó chạy đường trời không khỏi hại bên kia hoàng ngọc ẩn chờ tin của thanh long trót đêm mà không được thì tự nghĩ rằng thế này thì thằng thanh long nó quyết không trả thằng lục tặc cho ta thật nó dám liều mạng năm mạnh thấy hoàng ngọc ẩn có ý lo lắng thì nói rằng thưa thầy hơi nào chờ đợi bây giờ đã năm giờ sáng rồi xin thầy cho phép tôi khảo thằng bộ hạ của thanh long thì ắt biết đặng nhà của thanh long ở đâu mà mình đến trừ nó mà bắt thằng lục tặc đem về hoàng ngọc ẩn lắc đầu và nói đánh khảo thằng đó thì được rồi dầu nó khai thật cùng không cũng là hư danh mình lắm năm mạnh lấy làm lạ hỏi rằng thầy tưởng sao mà cho rằng hư danh hoàng ngọc ẩn nói ý là mình c u n g trí rồi mới d ụ n g cách võ phu đó là nói phỏng như nó chịu khai còn như nó gan dạ dầu phải chết mà không khai thì có phải là mình dở không năm mạnh nói vậy chớ thầy biết phải thế nào mà tìm ra nhà thằng thanh long được chăng hoàng ngọc ẩn nói bây giờ cũng gần sáng rồi vậy anh và hai danh phải đi lập tức và đem theo mình một cuốn sổ và một cây viết chia đường với nhau mà đi nếu gặp cái xe kéo nào cũng hỏi coi sa o phu nào hồi hôm này kéo thằng lục tặc và thanh long từ nhà mình mà đi nếu nhầm thằng nào biết thì thưởng cho nó hai chục đồng bạc tự nhiên nó không giấu làm gì có sổ và viết biên số xe cho khỏi lộn phải hỏi một tên sa o phu hai lần mất ngày giờ vô ích việc này không khó gì mà dọ ra vì mấy tên sao phu đều là những người hạ lưu tánh hay nhại miệng hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bèn đi lấy tiền trao cho năm mạnh và hai danh lập tức ra đi đây nói tiếp qua khi lục tặc bị bẫy kẹp d ù n g d ã y mà ráng sức gỡ mà không ra phải bị máu chảy dầm về một chập sau thanh long đi ra thấy vậy cười ngất và nói tội nghiệp dữ không vậy c h o mày biết đã vào hổ q u y ệ t c h ớ mong thoát khỏi mày ở yên trong h ầ m không muốn lại muốn bị đau đớn như vậy tao để cho mày biết chừng nói dứt lời thanh long trở vào nhà còn lục tặc ngồi căm hận vô cùng bên kia hoàng ngọc ẩn ngồi ở nhà nói chuyện với nàng bạch tuyết và nóng lòng trông đợi nên nói rằng không biết năm mạnh và hai danh đi tìm hai đứa sao phu được hay không mà chừng này là mười một giờ trưa rồi không thấy về nàng bạch tuyết nói anh dặn hai người phải đi tìm cho được chắc là hai người tìm chưa ra nên chẳng dám về chứ gì hoàng ngọc ẩn nói tôi mà biết đặng nhà của thằng thanh long thì tôi thân hành đến đánh, đánh nó một trận mới vừa lòng vì nó khinh rẻ tu quá luôn dịp này tôi bắt nó mà giao cho đỗ hiếu liêm mà trừ nó cho rồi nàng bạch tuyết nói vậy mới là đáng số nó hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết ngồi nói chuyện và chờ cho đến hết trưa sang xế hết xế sang chiều và đến tối thì thấy hai danh ngoài ngõ đi vào coi bộ mệt đuối hai danh l i ệ n cái xe máy nét mặt buồn bã đi vào nhà nói với hoàng ngọc ẩn rằng thưa thầy tôi đi giáp hết các con đường ở sài gòn mà hỏi không ra một người sa phu nào cả tôi đạp xe máy đ ã muốn rụng hết bộ giò thối chí mới trở về đây hoàng ngọc ẩn lắc đầu và nói khổ dữ này còn năm mạnh đi thế nào mà chưa về bây giờ chỉ còn trong cậy ảnh mà thôi đồng hồ trong nhà gõ bảy tiếng hoàng ngọc ẩn bèn nói với nàng bạch tuyết rằng thôi hơi sức nào chờ đến giờ ăn cơm rồi mình hãy vào phòng ăn cơm rồi sẽ liệu tính đúng mười giờ tối mà năm mạnh cũng chưa về hoàng ngọc ẩn bèn nói với nàng bạch tuyết rằng chừng này mà năm mạnh chưa về thì chắc là người theo dấu hai đứa sa phu ấy được nàng bạch tuyết lấy làm lạ hỏi rằng ý gì mà anh nói như vậy hoàng ngọc ẩn nói chắc là hai đứa sa phu hồi hôm trúng mối ngày nay ở nhà không đi xe năm mạnh dò hỏi biết nhà nên đi tìm cho ra mà chắc là hai đứa ở xa nên t r ư ờ n g này anh năm chưa về tới hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bỗng đầu năm mạnh ngoài ngõ đi xe máy vào nhà xem bộ mệt đuối mà mặt có vẻ h ơ n q u a n g hoàng ngọc ẩn chạy ra đón hỏi thì năm mạnh nói rằng nếu tôi không bền chí thì việc phải hư tôi dâng lời thầy đi trót ngày đến bốn giờ chiều mới gặp tặng một đứa sa phu nói với tôi rằng nó có nghe một thằng quen biết với nó nói rằng hồi hôm nó và một thằng nữa trúng mối gặp một vụ đánh lộn và người đi xe của nó cho nó và thằng kia mỗi đứa năm đồng dặn chúng nó chớ nó lạ với ai nó được tiền nên hồi sớm mai này đi về trên làng nó ở thăm vợ thăm con ở miệt bà điểm nguyên thằng sao phu nói chuyện với tôi đây cũng là dân ở một làng với thằng đó tôi nhờ nó chỉ nhà cửa và nói tên của thằng sao phu ấy thì muốn lập tức trở về đây lấy cái xe hơi hai chỗ ngồi mà đi mai đâu có một thằng em con nhà chú của tôi đi chơi xe hơi và tôi gặp nên tôi mượn nó đưa tôi lên l ụ c à điểm mai đó rồi rủi bận lên bình an tôi tìm được người sa phu v ụ khai thật rằng nó thấy thằng thanh long đánh với thằng lục tật coi mòi kịch liệt nhưng mà chẳng bao lâu lục tật bị thanh long đánh chết g i ấ t rồi bắt luôn đem về nhà chương mười hai ngọc ẩ n đánh thanh long tiếp theo năm mạnh nói tiếp muốn khỏi lộ sự thanh long cho hai đứa sa phu mỗi người năm đồng dân r o n g phải giấu nhẹm sự tai nghe mắt thấy đó là phần mai còn rủi là bận đi về trời tối lại xe chạy mau nên đến một khúc quẹo xe chạy lỡ trớn đâm xuống ruộng bây giờ chưa đem lên được mà nhờ tôi có đem xe máy theo nên dùng mà đạp riết về đây hoàng ngọc ẩn hỏi năm mạnh rằng người sa phu nói với anh nhà của thằng thanh long ở miệt nào dạ thưa nhà nó ở đường v ẹ k đ ơ n nhà này ở trước cửa ngõ có một cây xoài chỗ hôm trước thầy và tôi đi xe hơi ngang qua và xe cán nhầm một con chó làm cho bà già khóc ngất thầy thấy v ậ y động lòng lấy trong bóp hơi cho bà già chủ con chó đó mười đồng bạc ủa nói vậy thằng thanh long mướn cái nhà của nhật bổn đó sao dạ phải nếu vậy tôi phải sửa soạn lập tức đi cứu thằng lục tặc tội nghiệp nó không biết thằng thanh long đánh đập khổ khắc nó thể nào chứ tôi nghe nói nó bị thằng thanh long đánh chết c h ấ t thì tôi đau lòng xót dạ lắm tôi nguyện bắt thằng thanh long về đây để cho thằng lục tặc m ặ t tình trả thù cho mát lòng rồi tôi sẽ giao thằng thanh long cho đỗ hiếu liêm kẻo để ngày đêm chàng h à n g lo lắng nguyện bắt nó mà trả thù cho sông thân nơi chính suối năm mạnh nói thằng thanh long tài cán lợi hại bao nhiêu mà thầy phải toan đi cho nhọc sức g i ả chăng thầy còn đau ra đi không tiện một mình tôi và hai danh đi cứu thằng lục tặc và bắt nó về đây cũng dư sức rồi hoàng ngọc ẩn nói tôi cũng biết như vậy xong chớ khinh khi nó mà hư sự nó là một thằng liều mạng lại có súng nếu sơ thất một mã múng mà không cẩn thận thì không xong anh còn mệt thôi ở nhà nghỉ để tôi đi với hai danh bây giờ năm mạnh liền đi ra nhà sau biểu hai danh đem cái xe hơi lớn ra chờ hoàng ngọc ẩn sửa soạn ra đi xe chạy gần đến nhà thanh long hoàng ngọc ẩn biểu hai danh ngừng lại chàng đi xuống đi ngay lại nhà thấy trong ngoài cửa đều đóng kín mít và chẳng có thấp một ngọn đèn nên trông vào tối đen hoàng ngọc ẩn đi lại cửa vô vào không được bèn đứng ngắm n h í một hồi rồi leo tường đi vô chàng vừa nhảy xuống đất bỗng có một con chó rất lớn vừa sủa lên một tiếng và nhảy tới chụp hoàng ngọc ẩn chàng lẹ bước chàng mình qua tránh khỏi và nhảy trở lên vách tường bao vòng vuông đất mà ngồi nghĩ thầm rằng con chó này chắc là lớn lắm nên tiếng sủa rất to ta phải cẩn thận chớ khi nó mà mang hại không chừng hoàng ngọc ẩn bèn lấy cái đèn điện trong túi ra rọi coi thì thấy con chó dị thường mỏ vắng mà to răng bén và nhọn như gươm con h thích chó này đỗ hiếu liêm có gặp một lần tại nhà c ủ a hắc khổ lúc nọ nơi cổ nó lại có đeo một cái niềng có gắn t r ô n g dày đặc nếu động đến phải đứt tay thanh long có tẩm thuốc độc mấy cái t r ô n g nhọn nơi niềng cổ con chó này nếu ai chống cự với nó thì sau cũng bị mấy m ũ i t r ô n g đâm nhầm tay hoặc chỗ nào trong mình thấm thuốc độc mà chết hoàng ngọc ẩn ngó con chó dữ tợn ấy một hồi nói thầm rằng bắn nó chết thì được rồi nhưng mà làm động đến trong nhà còn không giết nó thì làm sao đi cứu lục tặc hoàng ngọc ẩn nói dứt lời sực nhớ lại có đem theo mình một cây thanh gươm nhỏ ngoài có vỏ bao trùm bèn lấy ra cầm nơi tay hữu còn tay tả cầm đèn điện rọi vào mặt con chó và nhảy xuống đất con chó bị đèn rọi vào mặt lòa lên không thấy đường nên đứng lại mà sủa rộ lên tiếng chát tay hoàng ngọc ẩn nói rằng nếu để nó sủa thì động đến trong nhà còn nhảy tới đâm nó thì khó vì nơi cổ có miệng s ắ c bao trùm ờ c h ỉ bằng ta làm như vậy như vậy thì hay lắm hoàng ngọc ẩn bèn lách ngọn đèn điện qua cho con chó vừa thấy được hoàng ngọc ẩn bèn nhảy dựng lên rất cao quyết cắn nơi cổ của hoàng ngọc ẩn chàng lập tức rùng mình xuống nhắm ngay giữa ngực của nó ngay vào trái tim đâm tới một cái rất mạnh con chó bị trúng ngay chỗ nhược ngã ra chết tức tốc hoàng ngọc ẩn vừa rút lửa gươm ra bỗng nghe một tiếng súng nổ một cái rầm viên đạn trúng nhằm cái nón kết của chàng đội trên đầu làm cho rớt ngay xuống đất hoàng ọ c ẩn giật mình chẳng biết ai núp bắn mà không thấy dạng khó bề trốn tránh nên giả đò bị bắn trúng chàng chuyển mình để té ngã xuống đất nghe một cái thụi phút chốc trong nhà đèn sáng lên và có một thằng ở của thanh long đốt một cái đèn lồng nhỏ một tay cầm súng lục liên trong nhà chạy ra vì tưởng là hoàng ọ c ẩn bị bắn trúng chết rồi thằng ở vừa chạy đến h o à ngọc ẩn bỗng bị chàng t r ậ n cẳng té nhào hoàng ngọc ẩn lập tức ngồi dậy và đánh vào mặt của thằng này một thoi rất mạnh làm cho nó chết giấc chàng lấy cây súng bỏ vào túi rồi lấy một sợi dây gai quấn vòng theo lưng trói tay của nó rất chặt và bỏ đi mà chạy vào nhà hoàng ngọc ẩn đi lên thềm bước vào nhà thì thấy dạng một người chạy núp trong một cái cánh cửa hoàng ngọc ẩn đi lại xách l ỗ tai kéo ra thì thấy một ả tuổi độ chừng hai mươi lăm gương mặt phấn dồi trắng toát còn đôi mày tỉa sữa đ ặ n đ ề u hoàng ngọc ẩn buông ả này ra rồi hỏi rằng thằng thanh long ở đâu hãy nói ngay cho tôi biết nếu giấu giếm thì chớ trách sao tôi s ó t phận liễu bồ xuống tay quá mạnh đó là vợ của thanh long ả ta ngó lên thấy hoàng ngọc ẩn mang mặt nạ mà đôi mắt sáng rỡ tợ sau băng oai nghi khác thường thì run sợ nói chẳng ra lời hoàng ngọc ẩn trợn mắt và nói khéo giả hình kinh cụ hãy nói cho mau không thôi thì tôi cắt lỗ tai mà l i ề n bây giờ vợ của thanh long nói chồng của tôi có việc chi cần nên đi hồi tám giờ tối n a y hoàng ngọc ẩn hỏi mà thằng thanh long có nói c h u y ệ nào n về không dạ thưa trong ba bốn ngày mới về tới hoàng ngọc ẩn đứng suy nghĩ một hồi rồi nói đang thì có mấy người ở trong nhà này hãy nói thật bằng không lưỡi gươm này không dung mạng đa nói dứt lời hoàng ngọc ẩn đưa lưỡi gươm giết con chó khi nãy máu còn nhuộm đỏ lòm đưa ngay vào cuốn họng của vợ thanh long chị này thấy máu nơi lưỡi gươm thì hồn phi phách t á n má mét mày châu tay chân run rẩy và nói rằng dạ thưa trong nhà này có tôi một đứa ở và một thằng nhỏ còn giam cầm trong một cái nhà nơi phía sau mà thôi hoàng ngọc ẩn thấy vợ thanh long sợ sệt nên đoán chắc rằng chị ta không dám nói dối thì v ẫ n bụng nói rằng nàng hãy đem tôi đi lục xoát các phòng m ậ tìm t kiếm coi có sự gì gian dấu chăng vợ của thanh long không dám cãi lời bèn chỉ mấy gian phòng cho hoàng ngọc ẩn đi lục xoát hoàng ngọc ẩn đi vào hai ba cái phòng chẳng thấy chi lạ đến khi vào một cái phòng làm việc có để bàn ghế chàng kéo một học tủ ra thấy có một cuốn sổ đóng bìa d à y thì d i ở ra xem hoàng ngọc ẩn thấy có biên phân minh những vụ ăn cướp của thanh long và số tiền thâu xuất thì cả mừng xếp lại đút vào lưng quần rồi d a y lại nói với vợ thanh long rằng thôi đủ rồi nàng hãy đem tôi đi đến nơi giam cầm thằng lục tặc nàng cứu nó ra vợ thanh long tự nghĩ rằng thằng này đến số chết rồi bấy giờ không hại chớ đợi chừng nào vợ của thanh long bèn lấy trong túi một cái chìa khóa đưa cho hoàng ngọc ẩn và nói xin thầy cầm cái chìa khóa này và đi với tôi đi ra một cái nhà phía sau đây đằng mở cửa mà cứu thằng lục tặc hoàng ngọc ẩn tiếp lấy và nói nàng hãy đi trước dẫn đường tôi nói gót theo sau khi ra đến một cái nhà vun g vứt vợ của thanh long chỉ và nói thầy hãy mở cửa đi vào thằng lục tặc bị chồng tôi đánh trọng b ệ n h không biết chết sống thể nào nó nằm trong phòng này có lót rơm thầy vào đó thì rõ hoàng ngọc ẩn vừa nghe nói dứt lời thì lấy làm lo sợ cho lục tập nên nóng lòng như lửa đốt chàng lấy cái đèn điện trong túi áo ra nhận nút rọi cái lỗ đằng đút chìa khóa vào mở cửa vừa rồi chàng bước tới hai bước d ơ đèn lên mà rọi thình lình chàng nghe một cái rầm xây lưng lại thì cửa đã đóng lại kín mít chàng d ậ m cẳng mà rằng có v ề đâu ta t h u a thí một con đ a n g b a này dứt lời hoàng ngọc ẩn rọi đèn thì thấy trong gian phòng này có lót rơm bề cao lên chừng sáu tấc chàng rọi đèn chủ ý kiếm lục tặc mà không thấy dạng chàng bèn đạp trên rơm mà đi ít d ò n g bỗng chốc chàng hay rằng đạp nhầm vật chi dưới rơm có hình cử động chàng giật mình chàng nghĩ rằng đạp nhầm lưng thằng lục tặc hoàng ngọc ẩn bèn bước trái qua một bên rồi ngồi xuống bơi ư đ ó n g rơm lên thình lình hoàng ngọc ẩn bị vật nhào trên đ ó n g rơm chàng phải bu cây đèn ra khỏi tay mà dùng dẫy kế chàng nói lớn rằng lã này ai đây mà mạnh dữ quá cũng được nửa phút đồng hồ sau chàng nói ráng ít tiếng nữa rằng uý trời ơi tôi phải chết số là hoàng ngọc ẩn té chưa thiệt mạnh lại vết trên đầu còn đau nơi ngực còn tức sức giảm rất nhiều x o n g vì thương thằng lục t ậ p mắc nạn nóng lòng đi cứu cấp chàng nóng giận vì nghe một lời nói của vợ thanh long mà không về đi vào một cái phòng của thanh long nhốt một con trăng bề dài năm thước sức lớn bằng bắp chân hoàng ngọc ẩn đang ngồi bư i rơm bỗng bị con trăng quấn vào mình phải té nhào chàng tưởng là một người nào sức mạnh phi thường nên ráng sức dễ dùng đến khi chàng nắm nhầm mình con răng và đụng g i ả i nhám vào lạnh thì biết là con rắn to nên lần một tay nắm nơi cổ một tay nắm khúc giữa mình của nó mà đè xuống hai đầu sức của chàng một lần nữa giảm nên định chắc rằng phải chết chàng hết sức chịu đựng mới ngã ra đây nói qua thằng lục tặc bị thanh long để mái bò cạp kẹp chân đến trưa làm cho nơi cườm chân mặt của cậu ta sưng lớn lên và máu chảy ra có d ũ n g thanh long thấy vậy mới động lòng nhân trói cậu ta lại rồi đem vào bỏ trong một gian phòng khóa cửa lại rất chặt lục tặc căm hận thanh long chừng nào thì rầu buồn trông đợi hoàng ngọc ẩn đến cứu lục tặc bị cẳng nhức nhối nên nằm lăn lộn châu mày méo mặt mai đ ầ u cậu ta lượm được cái lưỡi đục x é t thì tính thầm rằng không rõ chủ ta đến đây cứu ta chừng nào vì người không biết chỗ chi bằng ta ráng chịu nhọc dùng lưỡi đục này trước hết d ọ n g cho bể lớp xi măng ở ngoài rồi lần theo mía gạch m ặ khoét thời mai ta cại gạch lần lần rồi gỡ từ miếng khoét lỗ trống mà chung ra lục tặc tính như vậy cho rằng hay bèn khởi công cậu ta trì t r í trọn nửa ngày nghĩa là từ trưa đến tám giờ tối cậu ta mới tìm được một cái mí gạch khoét v ô i và thọc l ử a đục xuyên bên này thấu qua bên kia lục tặc cả mừng nhưng mà hai tay đã phòng và trầy trụa máu và nước vàng chảy ra nhức nhối rát r a o khó chịu nên không còn sức nào mà khoét cại nửa đặng trong phòng thì tối đen như mực nên lục tặc khoét nhầm cái vách ngăn qua một cái phòng khác mà không về. lục tặc lết lại kề mắt mà dòm thì chẳng thấy chi hết cậu ta bèn kề ta y dựa bên lũ ấy thì nghe tiếng người rên xiết khang i a n g lục tặc lấy làm lạ và nói thầm rằng ai ở bên đây mà rên xiết nghe dường như đau đớn hoặc là chịu sự chi khốn đốn lạ lùng tiếng gì không nghe lời chi đặng rõ đêm một lần một khuya lục tặc vì mệt lại phần bị bỏ đói trọn một ngày sốt ruột nên nằm nghỉ một hồi rồi ngủ quên đang khi cậu ta ngon giấc chẳng còn than trách s a u kiến đục lòng có một người vỗ vai cậu ta và đưa ngọn đèn vào mặt v à kêu rằng lục tặc lục tặc chỗi vậy mà đi lục tặc giật mình hai tay dụi mắt một hồi rồi mở bét ra hỏi ai mà phá giấc ngủ của ông vậy hử ráng chỗi vậy mà đi về anh đi cứu em đây chứ ai phận ở tù mà sao mê ngủ quá ý à anh năm phải anh đó ông phải anh đây ngồi dậy cho mau mà thiệt không hay là tôi nằm chim bao ôi cái thằng diễu cợt hoài trời ơi anh không biết chứ cái cẳng của tôi nó đau và sưng lớn lên gần bằng cái cột đình đứng ngồi không đặn anh làm ơn lại cổng tôi ra năm mạnh nghe nói đi lại rồi đèn coi cẳng của thằng lục tặc rồi thì lắc đầu nói rằng tội nghiệp dữ không tại sao mà sưng lớn dữ vậy lục tặc nói thôi đi anh đừng hỏi mau mau đem tôi ra khỏi chốn à y về nhà tôi sẽ thuật lại cho anh nghe năm mạnh kề lưng lại cổng lục tặc đem ra ngoài rồi đi thẳng ra đường đem lên để ngồi trên xe hơi nhắc lại khi hoàng ngọc ẩn và hai danh vừa đi ra cứu lục tặc thì nàng bạch tuyết lấy làm lo sợ cho chàng vì còn đau chưa mạnh e chàng mạo hiểm mà lâm nguy hoàng ngọc ẩn đi được chừng hai mươi phút đồng hồ nàng bạch tuyết nóng nảy trong lòng ngồi đứng không yên đi tới đi lui trong nhà một hồi rồi kêu năm mạnh lên nói rằng a n năm hãy đem cái xe hơi hai chỗ ngồi ra mà đi với tôi theo thầy hai vì sao tôi lo sợ cho người lắm năm mạnh nói tôi cũng có ý lo sợ như cô nhưng mà sợ đi không có l ệ n h thầy ắt bị quở nàng bạch tuyết nói không sao đâu anh chớ sợ có tôi đây năm mạnh nghe nàng bạch tuyết nói bèn đi lấy một cây súng lục liên nhét vào lưng đoạn ra nhà sau quay máy xe hơi cho chạy ra trước nhà k ể đó nàng bạch tuyết đổi một bộ đồ hàng đen vắng nàng lấy một miếng hàng sa tanh đen bề ngang chừng mười lăm phân che khuất phía trên mặt và chừa hai cái lỗ vừa cặp mắt để cho thấy đường nàng bạch tuyết kéo một hộc tủ trong phòng lấy ra một cây súng lục liên rồi bỏ lại mà nói thầm rằng ta không quen bắn súng dùng lấy không hay c h ỉ bằng đem theo mình một lưỡi kiếm còn hơn tính như vậy nàng bạch tuyết lại vách lấy một cây kiếm cầm trên tay trở qua trở lại và nói một mình rằng từ ngày phụ thân ta qua đời nghề cung kiếm ta không ngó tới này là cây kiếm của phụ thân ta để lại cây kiếm này truyền lại mấy đời rồi đã đẹp mà lại chắc không rõ mà đêm nay ta đem nó theo mình mà có việc dùng chăng n à n g bạch tuyết c h ă m mắt nhìn l ử a kiếm nàng thấy sao l ử a sáng trắng lại quá hồng thì nói thầm rằng lạ thật c á i kiếm này vốn là vật báo trên đời mỗi khi l ử a của nó dạng màu hồng thì trong vài giờ sau có việc biến ra trường quyết chiến đáng sợ là ta bị hại hay là có người chết về l ử a kiếm này vì có hai chuyện chứng chắc một là khi xưa nơi võ đài tỉnh sơn đông trong khi đấu vỏ ta giết chết hết một nàng võ nghệ cao cường hai là ta bị hoàng ngọc ẩn vớt nhằm một lưỡi s i ê u khi giật vỏ nàng bạch tuyết nói dứt lời bèn đút cây kiếm vào lưng chạy ra thoát lên xe hơi năm mạnh đạp máy chạy xe nghe vù vù phút chốc một d ừ n g bụi bay lên mù mịt đến khi tản ra thì cái xe hơi hai chỗ ngồi chạy mất xe chạy không mấy phút đồng hồ đến nhà của thanh long năm mạnh gặp hai danh ngồi coi chừng xe ở ngoài đường thì hỏi rằng thì hai đâu dạ vô nhà rồi nãy giờ ước được chừng hai mươi lăm phút đồng hồ nàng bạch tuyết nói với năm mạnh rằng tôi và anh hãy đi vô để hai danh ở ngoài này coi chừng xe cũng được nói dứt lời nàng bạch tuyết bèn rút cây kiếm hươi một vòng rồi nhảy lên vách tường nàng giơ tay ngoắt năm mạnh biểu theo nàng lập tức năm mạnh thấy tài của nàng thì lắc đầu le lưỡi và nói cô đi đi tôi nhảy không qua đâu để tôi leo cửa mà vào nàng bạch tuyết sốt ruột anh thư không t h ế chờ năm mạnh được nên nhảy xuống đất l ẻ bước đi vào nhà nàng thấy vợ của thanh long dẫn đường cho hoàng ngọc ẩn đi ra nhà sau thì núp bóng đi theo khi hoàng ngọc ẩn mở cửa bước vào phòng nuôi con trăn và bị vợ của thanh long xô cửa khóa lại lấy chìa khóa ra và nói lớn rằng hiếp liệt mày võ nghệ giỏi ráng chống cự với con trăn đó cho biết tài nói dứt lời vợ của thanh long cười mà trở gót nàng bạch tuyết nghe được mấy lời thì tức giận khôn g cùng hơi kiếm nhảy tới đưa mũi kiếm vào hồng của cô ta và nói cái chìa khóa đâu đưa đây cho mau vợ của thanh long thấy l ử a kiếm sáng ngời thì run g rẩy lập cập không dám cưỡng lý nên trao cái chìa khóa tức lịnh nàng bạch tuyết tự nghĩ nếu tiếp cứu hoàng ngọc ẩn mà không đem đèn thì bất tiện nên buộc vợ của thanh long đem nàng đi lấy lấy được đèn rồi nàng bạch tuyết bèn trở cán cây kiếm đánh ngay tam tinh của vợ thanh long phải té nhào bất tỉnh nàng liền lập tức đi cứu hoàng ngọc ẩn đây nói qua khi hoàng ngọc ẩn r á n g hết sức bình s a n h chống cự với con trăng một hồi đuối sức tưởng phải chết bỗng sực nhớ thanh gươm đem theo bên mình nên buông con trăng mà lấy thanh gươm ấy ra nhưng mà tay vừa rút thanh gươm ra thì chàng bị con trăng vấn mình một lần nữa phải ngã ra mai đầu con trăng vừa riết chàng cho chặt bỗng bị lưỡi gươm s ố c vào bụng đau quá chịu không thấu liền dùng một cái mạnh và tháo ra lúc này hoàng ngọc ẩn bất tỉnh nhân sự một chập sau con trăng liền bò trở lại quyết vấn hoàng ngọc ẩn một lần nữa mà cắn nơi cổ bỗng đâu nàng bạch tuyết mở cửa nhảy vào kịp một tay cầm đèn một tay cầm một cây kiếm nàng thấy cô trăng liền nhắm ngay đầu của nó nhảy tới chém xuống ba cái làm cho con trăng rơi đầu mà dùng dãy rất kịch liệt thật nhờ nàng bạch tuyết liều mình mới cứu được tánh mạng của hoàng ngọc ẩn trong cơn nguy khốn này giết chết con trăng rồi nàng bạch tuyết bèn đem đèn lại rội vào mặt của hoàng ngọc ẩn nàng thấy sắc mặt của chàng xanh xao trên đầu g i ả i băng vết té xe hơi lúc trước nhuộm hồng ấy là khi chàng chống cự với con trăng mà động đến vết ấy máu chảy ra dầm về nàng bạch tuyết lật đật để đèn xuống lòn tay đỡ đầu của hoàng ngọc ẩn lên và kêu nhỏ rằng anh a i anh a i anh hai nàng kêu mấy tiếng mà hoàng ngọc ẩn vẫn nằm bất tỉnh bạch tuyết thương chàng bao nhiêu thì lo sợ bấy nhiêu nàng sợ hoàng ngọc ẩn bị con trăng quấn tức ngực mà thác nên nhìn chàng mà đôi trồng giọt thu ba cuộn chảy nàng nhìn chàng chừng nào thì ruột lại tầm đồi đoạn ủ mặt ê mày ôi thảm thương cái cảnh ngộ của nàng bạch tuyết g i ế t mực nào mà tả cùng cái nỗi đau thương này sao mà nàng thương hoàng ngọc ẩn đến thế mà nàng thương đến bực nào vì tình mà nàng thương thương đến nỗi dường như ruột đứt gan dần nàng bạch tuyết nhìn hoàng ngọc ẩn một hồi rồi kêu ít tiếng nữa nhưng mà chàng cũng nằm mê nàng bạch tuyết bèn ôm chàng vào lòng hôn một cái rất thiết yếu đoạn buông chàng ra suy nghĩ một hồi rồi đấm n g ư ợ c mà rằng tệ cho ta b ậ y cho ta là giường nào có đâu nết gái mà như thế nàng bạch tuyết liền khóc hòa một chập sau nàng gượng đứng dậy đỡ hoàng ngọc ẩn lên tay mà bồng chàng đem ra ngoài rồi đem thẳng ra xe hơi để chàng nằm vừa xong thì nam mạnh cũng cổng lục tặc ra tới nàng bạch tuyết nói với nam mạnh và hai danh rằng hai người đi vào nhà thằng thanh long bắt vợ của nó và thằng ở của nó bị thầy hai trói tay chân bỏ ngoài vườn g vừa chách tường bao vun g đất hai danh và năm mạnh d â n g lời đi trở vào nhà và một chập sau mỗi người đều có dẫn một người đi theo ra xe hơi đoạn trói bỏ lên xe hơi mà trở về nhà mà giam lại trong một cái phòng riêng nàng bạch tuyết lo sợ hoàng ngọc ẩn bệnh nặng nên sai năm mạnh đi rước một quan lương y đến kháng bệnh và cho thuốc đến khuya vào khoảng một giờ hoàng ngọc ẩn thấy nàng bạch tuyết ngồi dựa bên giường thì hỏi rằng ủa lạ này sao tôi còn sống đây nàng bạch tuyết tỏ hẳn sự tình hoàng ngọc ẩn nghe nàng thuật hết đầu đuôi thì cảm động không cùng nên xa nước mắt chàng nhìn nàng một hồi rồi nắm tay nàng xiết lại tỏ tình c ả m mến lắm kế đó hoàng ngọc ẩn nhớ đến lục tặc thì hỏi nàng bạch tuyết rằng c o n thằng lục tặc có ai cứu nó đem về đây chưa dạ có nhờ có năm mạnh đi theo tôi nên cũng cứu được nó nhưng nó còn đau nằm tại nhà dưới dưỡng bệnh hoàng ngọc ẩn nằm suy nghĩ một hồi nói với nàng bạch tuyết rằng em hãy kêu nam mạnh và hai danh vào đây cho anh dạy chuyện khi nam mạnh và hai danh vào phòng hoàng ngọc ẩn nói anh n a m và hai danh phải lập tức đi qua nhà thằng thanh long và đem theo cái máy đốt sắt mà khoét tủ sắt của nó đang lấy hết tiền đem về đây vì tôi có lấy được cuốn sổ thâu s ú t của nó và có thấy biên còn giữ một số tiền năm muôn đồng nàng b ạ c h tuyết nghe hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì hỏi rằng có phải cuốn sổ đó anh để trong mình chăng phải mà em còn cất giùm chăng và có khi nãy quan thầy thuốc kháng b ệ n h anh thì ông có đưa cho tôi cất khi năm mạnh và hai danh d â n lịnh lấy đồ nghề ra đi q u a n g ngọc ẩn nói với nàng bạch tuyết rằng nội ngày mai mình phải bỏ nhà này mà đi ở chỗ khác nữa vì thằng thanh long biết nhà mình lại sẵn đang cụ hận thì chẳng khỏi nó cho sở mật thám hay đến đây mà d â y bắt mình vậy tốt hơn thì mình phải tránh trước kẻo để phải lo s a u anh tính phải giờ ở đâu trở về nhà của tôi ở đường colombay vì nhà này người mướn mới trả lại đặng hai ngày rồi nàng bạch tuyết hỏi hoàng ngọc ẩn rằng trong mình của anh bây giờ s a làm sao khi nãy quan thầy coi nói rằng trọng b ệ n h hoàng ngọc ẩn nói nếu như tôi không đủ sức mạnh thì phải chết rồi vì khi con trăng quấn tôi chuyển gồng ráng chịu thế mà thôi tưởng phải gãy xương cùng là bể ngực mà chết cả thân mình tôi bây giờ rêm n h ấ t và tức lắm nhưng không sao trong một tuần ắt cũng mạnh lại được cách hai giờ sau năm mạnh và hai danh trở về nàng bạch tuyết thấy hoàng ngọc ẩn nằm mê bèn nhẹ bước đi ra hỏi năm mạnh rằng anh đi đâu về đây mà thành công không năm mạnh nói tôi và hai danh khoét tủ lấy hết tiền bạc đếm hết thảy là bốn muôn chín n g à n đồng bạc còn vàng vòng tính có ba bốn chục lượng nàng bạch tuyết nói thầy hai bệnh nặng xin để người nghỉ hãy giao tiền bạc và dòng vàng tôi đem cất cho nàng bạch tuyết lấy vàng bạc đem về cất trong tủ sắt lớn rồi trở ra nói với năm mạnh rằng thầy hai tính nội ngày mai sẽ bỏ nhà này mà đi về ở đường cô lâm pẹt anh hãy lo sắp đặt mọi việc cho sẵn sàng năm mạnh nói được cô an lòng tôi biết phải làm gì rồi nội đêm nay tôi chở những đồ kính đi trước và đến hừng đông thì mọi việc ắt xong sáng ra hoàng ngọc ẩn thức dậy là bảy giờ nàng bách tuyết nói thưa anh đêm nay anh năm và anh hai danh đi thành công lấy được bốn muôn chín ngàn đồng bạc và đồ nữ trang bằng vàng có trên bốn chục lượng cũng nội đêm nay hai người lo dọn nhà xong rồi bây giờ chỉ còn có bỏ nhà mà đi thôi anh tính xử hai thằng bộ hạ và vợ của thanh long cách nào hoàng ngọc ẩn nói em biểu năm mạnh và hai danh lấy xe hơi đặng sang nhà còn bọn này thì để nó ở đây để chừng về nhà bển rồi sẽ tính sáng bữa sau vào khoảng tám giờ đỗ hiếu liêm đang ngồi tại phòng làm việc sực nhớ đến tên hiệp liệt thì n á t mặt âu sầu vì chàng d i à y công trì t r í tìm nhà mà trừ cho được nhưng công phu lỡ dở lao tâm tiêu tứ chẳng ích gì thoạt nghe chung mấy nói reo lên chàng bèn lấy ống nghe đặt vào tai thì có tiếng hỏi rằng có phải thầy là đỗ hiếu liêm chăng đỗ hiếu liêm đáp lại rằng phải thì nghe nói tiếp như vậy hiệp liệt có bắt đặng vợ của thanh long và hai đứa trong bọn còn giam cầm tại nhà ở đường s á t s i l u p lô ba tức là đường học thập tự nay là nguyễn thị minh khai số mười thầy hãy đến bắt về bót mở đường tra i vấn hiệp liệt có ý bắt thanh long nhưng đêm hôm này nó bỏ nhà đi vắng xin để qua dịp khác đỗ hiếu liêm nghe đến đây thì dứt lời chàng có hỏi thêm nhưng chẳng nghe ai trả lời nữa thì có ý bất bình chàng nói một mình rằng ý gì mà hiệp liệt quyết bắt hết bọn này cho ta nghĩ ra cũng lạ lắm thanh long ở nội châu thành sài gòn này mà ta tìm c h ẳ n được thật là dở quá còn hiệp liệt tài tình gì mà nó tìm ra được thật là khó lường đỗ hiếu liêm sửa soạn đến phòng làm việc quan chánh sở mật thám thông tin ấy chàng vừa đến phòng của ông thì ông tỏ t ù n g vui vẻ nói rằng mai dữ này tôi vừa muốn mời thầy đến mà đ ã gặp mặt đỗ hiếu liêm hỏi bẩm ông có chuyện gì quan hệ chăng có tôi mới đưa đ i ệ n tiến g ở cần thơ đ á n h lên cho hai dành hồi hôm nay hiệp liệt đ á n h nhà ông chi phủ hàm tên là đ à n viên quy lấy trên mười lăm muôn đồng bà tài giết chết ông một cái gớm ghê thật thành hiệp liệt lòng quá rồi đỗ hiếu l i ề m nghe quan chánh s ợ mật thám nói thì ngạc nhiên nói rằng không có lý hiệp liệt đánh vụ này vì mới đây cách chẳng đầy một giờ hiệp liệt dùng máy nói điện cho tôi hay rằng nó bắt được vợ của thanh long và hai đứa trong bọn còn đang dăm cầm tại nhà và xin tôi qua dẫn về đây tra vấn quan chánh s ợ mật thám nói thầy làm kế q u ỹ của thanh hiệp liệt rồi đa vụ ă n cướp dưới cần thơ chín là vụ của hiệp liệt vì khi nó giết ông đ à n viên quy chết rồi nó dùng một cây kim cút găm c á i danh thiệp của nó nơi chán ông đỗ hiếu l i ê m ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói xin ông chớ d ộ i tin mà e phải làm lạc vì cũng có khi một đứa ăn cướp nào đó nghe danh của hiệp liệt tài tình s ợ mật thám hết phương kế truy tầm mà bắt chẳng nặng nên mạo danh mà làm cho người kinh khủng và s ợ mật thám ngã lòng theo ý tôi tưởng tuy hiệp liệt là đứa ăn cướp mặc dầu c h ứ chẳng hề sát nhân vì một đứa ăn cướp nào dở chẳng đủ tài trí mới giết người đoạt của cho dễ muốn rõ hơn xin ông cho thầy đội tài và vài người lính mật thám đến nhà cô hiệp liệt coi có quả rằng hiệp liệt bắt được vợ của thanh long và hai đứa đồng loại với nó chăng được m à thanh hiệp liệt có nói dọ cho thầy biết nhà của nó ở đâu c h ă n g dạ có thầy đội tài và hai người lính được tin ra đi trong một giờ trở về và có dẫn theo hai người đàn ông và một người đàn bà đỗ hiếu liêm cả mừng nên nói với quan chánh sở mật thám rằng ông có thấy không lời tôi nói không sai đó đỗ hiếu liêm lại nói với thầy đội tài rằng xin thầy tra hỏi ba người này coi phải chúng nó là bọn đồng lõ của thanh long chăng thầy đội tài d â n lệnh kêu vợ của thanh long hỏi rằng t h i ế m tên họ gì dạ thưa tôi tên là trần thị liễu có phải t h i ế m là vợ của thằng thanh long không dạ thưa tôi có biết thanh long nào đâu thầy đội tài cười và nói hờ ráng chối nha tao đánh một bạt tay t r á i chòi thân phận đàn bà yếu ớt như cây liễu cây bồ hãy cạn xét lấy trời ơi mấy thằng đ ự c rựa mà bị tao giả vào mặt kia còn ỉa xói trong quần nói dứt lời thầy đội tài x ă n g tay áo ra coi bộ rất dữ dằn vợ của thanh long vừa thấy thì đà xanh máu mặt thầy đội tài thấy vậy cười và nói hm con bò cái muốn khỏi bị đòn t h ì hãy khai đi vợ của thanh long tuy sợ mà nằng nằng quyết một không chịu khai thầy đội tài bèn đi lại xách lỗ tai của cô ta lên nhắm n h í một hồi rồi thình lình đánh ngay vào một cái rất mạnh làm cho vợ thanh long té quỳ xuống thầy đội tài liền nắm tay của cô ta kéo dậy và ra bộ muốn đánh một cái nữa thì vợ của thanh long la hoảng lên rằng xin thầy để cho tôi khai thầy đội tài cười và nói hư đồ ngu đợi ướt quần rồi như vậy r ồ mới chịu khai ha khai đi cho mau bằng không tôi đánh một cái n ử a xúc quần bây giờ đỗ hiếu liêm nghe thầy đội tài nói mấy lời thì tức cười và nói thầm rằng cái thằng cha này nói những lời nghe thật kỳ thế mà người phải làm như vậy mới được ấy cũng là một cái nghề vậy vợ của thanh long vừa khóc vừa nói dạ thưa tôi chẳng phải là vợ thanh long vậy c h ứ là chi của nó dạ thưa ở chung nhà với người mà thôi ờ ở chung mà tối có ngủ với nó không nói cho mau dạ thưa có con bò ngủ với nó mà không phải là vợ chứ giống gì dạ thưa chẳng phải tôi muốn ngủ với người nhưng vì không nghe lời người thì người giết nên tôi không dám chịu tự nhận là vợ đồ dịch vật nè thôi tao chẳng cần phải hỏi d ò n g dài thằng thanh long bây giờ ở đâu dạ thưa người đi đâu tôi không biết vì chẳng hề khi nào đi đâu mà người nói với tôi đỗ hiếu liềm nói với thầy đội tài rằng thôi đủ rồi t h ầ y đem g i a anh t h i ế m này lại đỗ hiếu liêm vay lại nói với quan chánh sở mật thám rằng tôi nghi chắc vụ ăn cướp ở dưới cần thơ đây là vụ của thanh long vậy xin ông đi với tôi xuống dưới mở đường tra vấn thì sẽ rõ tôi cũng có ý đó v ậ y tôi với thầy phải đi lập tức bây giờ khi đỗ hiếu liêm đi với quan chánh sở mật thám xuống đến cần thơ và đi đến nhà ông đặng vinh quy thì bà phủ khai rằng đang khi ông tôi bị hiệp liệt giết chết và lấy hết mười lăm muôn đồng bạc mặt đây thì không ai hay hết vì hiệp liệt viết cách nào mà ông tôi không la được một tiếng đến sáng tôi vào phòng của ông thấy ông chết nằm trên d ũ n g máu ở dưới gạch còn tủ sắt thì bị khoét một lỗ tiền bạc hết sạch đỗ h i ê u liêm hỏi nói vậy thì bà không ngủ chung một phòng với ông sao bà phủ cười chúm chím rồi đáp không vợ chồng già nằm chung với nhau không thích lại chịu nực không được bởi vậy trọn một năm nay tôi nằm ngủ riêng với con cháu ngoại của tôi ở bên phòng riêng ngang với phòng của ông tôi đồ hiếu liềm hỏi bà có rõ đứa sáng nhân làm thế nào vô nhà này được chăng nhà của tôi đều chắc chắn có khóa hẳn hồi nếu cải phá thì làm sao cũng động dữ dội dầu ngủ mê thế mấy cũng phải giật mình thức dậy nhưng vì tôi ơ hờ nên mới hại đến như v ậ y số là đêm hôm này trời b ậ t gió nóng nực khó chịu nên tôi mới mở cửa sổ trên từng lầu trên ngay phòng của tôi mà ngủ cho mát nghĩ vì cửa sổ có song sắt chắc chắn dễ gì trộm đạo làm chi nổi dè đâu hiệp liệt dùng cái thứ m á i gì mà phá trọn hai cây sông chung vào phòng của tôi rồi làm sao mà vào phòng của ông tôi mà giết người tôi không hiểu đ ậ hiêu liềm hỏi bà phủ rằng theo như lời bà nói đây thì có lẽ quan phủ ở trong phòng có khóa lại chắc chắn phải không phải đó tánh ông tôi thì kỹ lưỡng ông ngủ trong phòng có để một cái tủ sắt lớn bao nhiêu bạc tiền đều để t a i trống vì vậy ông cũng sợ kẻ gian mỗi khi ông đi ngủ thì khóa cửa phòng trong lại có gài thêm một cây sắt to đỗ h i ê u liêm suy nghĩ một hồi rồi nói xin bà cho phép tôi lên phòng của bà và phòng của quan lớn mà xem xét một chút khi đỗ h i ê u liêm xem xét rất kỹ lưỡng cái cửa sổ tại phòng của bà phủ rồi nói với quan chánh sở mật thám rằng thằng ăn cướp này dùng máy đốt sắt mà đốt cho chải khuyết hai cái chân song sắt rồi thì dùng sức mạnh mà xô tất nhiên hai c á i song sắt bứt ra mà chung vô đoạn nhẹ mình bước xuống gạch đỗ hiếu liêm nói dứt lời bèn quỳ xuống gạch mà tìm dấu chân rồi lấy một khúc thước dây đo kỹ lưỡng đoạn đứng dậy nói tiếp rằng thằng thủ phạm này tướng tá v ố c v ạ c lớn nên chân mang d à i cao su tới số bốn mươi hai nó leo dây thu lôi và có chõi cẳng vào vách tường nên dấu dài của nó lem l ú t phấn vôi nên in hình rõ ràng giữa gạch tàu đây nói dứt lời đỗ hiếu liêm bèn lấy trong túi ra một ve đựng nước thuốc của chàng chế tạo và xin một miếng vải đen mà thoa nước thuốc ấy vào rồi đặt miếng vải đen lên dấu dày chàng x e bàn tay vuốt một cái đoạn lấy lên thì thấy rõ trên miếng vải đen có in nguyên dấu dày mà đưa cho quan chánh mật thám coi và nói lúc trước tôi có lấy dấu dày của hiệp liệt tại nhà khách lương chiêu là chủ hãng tàu tiền giang thì khác dấu dày này xa lắm vì chân của hiệp liệt mang giày cao su số 39 để về so sánh hai vỏ giày thì ông thấy rõ hơn quan chánh sở mật thám gật đầu khen rằng thầy thật giỏi đáng khen lắm đà t h ì qua phòng của quan phủ xem xét vừa xong quan chánh mật thám hỏi đỗ hiếu liêm rằng tôi thấy thầy xem xé xết kỹ thầy đoán đứa s á t nhớ này làm sao vô phòng này được đỗ hiếu liêm đáp muốn làm lý đoán cho chắc thì phải đi đến nhà thương kháng tử thi của ông phủ cho kỹ mới được vậy thì mình phải đi lập tức tôi có đánh điện tiến dàn quan lê ni quản lý nhà thương dưới này để kê tử thi cho thầy khán mà làm lý đoán theo ý thầy xin trước khi tôi và thầy ở trên sài gòn sửa soạn ra đi xuống dưới này khi đi khán tử thi xong đỗ hiếu liêm liền mời quan chánh sở mật thám trở về nhà bà phủ và lên trên phòng của quan phủ rồi nói với quan chánh sở mật thám rằng khi đ ứ a sát nhân này đến tại cửa phòng thì có thọ tay d ặ n cái h ộ p xoài nên chi làm động trật cái máy của quan phủ gài làm cho rớt một cái vai chai không của ông để trên bàn gần đầu nằm rớt xuống đất bể nát khi đó ông giật mình thức dậy lấy một c á i súng lục liên cầm lên tay đoạn đi lại mở cửa phòng mà ra ngoài h o à n g chánh s ợ b ậ t thám nghe đỗ hiếu liêm nói đến đây lấy làm ngạc nhiên đón lời hỏi đỗ hiếu liêm mà hỏi rằng sao thầy biết rõ như vậy đỗ hiếu liêm nói có khó gì mà không biết nguyên cây súng lục liên của quan phủ có xét nhiều chỗ bởi vậy ông có dùng dầu dừa mà thoa cho nó không xét thêm tôi biết được là nhờ khi tôi kháng tử thi tôi có thấy nơi tay mặt của ông có dính dầu lộn với nước xét mà ra màu vàng h o à n g chánh sợ mật thám nghe đỗ h i ê u liêm nói đến đây thì vỗ vai chàng và nói rằng hay lắm hay lắm thầy đoán l à m cho tôi r ấ t phổ tài t đó đỗ h i ê u liêm tiếp khi quan phủ vừa mở cửa ra thì thấy đứa sát nhân này nhảy vào bóp cổ cho ông đừng la là vì sức của nó mạnh lắm nên giật luôn ông té nhào văng cây súng cách chỗ ông nằm chừng năm tất là nhiều quan chánh sở phật thám đón lời của đỗ hiếu liêm mà rằng thầy không một kýt tến k ị c h này sao mà thầy nói rõ được vậy đỗ hiếu liêm cười và đáp khó khó gì mà tôi không biết tôi kháng tử thi thấy sau đầu có một vết ấy là ông té xuống gạch còn ông bị bóp cổ vì sau cổ của ông có bốn dấu móng tay bấm vào rất chặt đó cũng đủ biết đứa sát nhân này có để móng tay dài chừng ba li khi đứa sát nhân vừa bóp cổ thì ông có vai đầu d ù n g vẫy và cắn trúng nhầm c ư m tay của nó lột một miếng da đứa sát nhân bị đau quá phải buông ông ra và lập tức dùng một con dao rất bén mà cắt hỏng ông một cái rất mạnh quan phủ chết tức tốc không la được tiếng gì quan chánh sợ mật thám lắc đầu và hỏi rằng sao thầy biết chắc sàn đứa sát nhân này bị quan phủ cánh nhầm c ư m tay lột da nguyên răng cửa của quan phủ có mẻ sẵn một miếng nên trở nên bén lắm trắng thì phải dứt thịt tôi kháng kỹ khi nãy thì thấy nơi răng của ông còn dính một miếng da thầy đoán t h ậ t không sai thế mà phải làm thế nào bắt đứa s á t n h â n này cho đạn vì không biết nó ở đâu mà đến đỗ h u y liêm suy nghĩ một hồi rồi nói tôi dám chắc rằng đứa sát nhân này là thằng thanh long chứ chẳng ai đâu lạ nó g i ố n g là một đứa hung phạm sát nhân chẳng gớm n h ầ m thật chính là nó vì nó biết dùng máy đốt cho c h ả y sắt một thứ với cái ngày trước tôi có lấy đặng tại nhà ông e d m o n d lại nữa thằng thanh long hình thù g i ả m vỡ nên mới mang d v y số bốn mươi hai tôi nguyện d à y công hết trí bắt cho được nó trước là trừ một mối hại sau đặng trả thù cha và mẹ của tôi còn như muốn có người tài hơn tôi nữa giúp tôi mà bắt nó thì chỉ nhờ thằng hiệp liệt mà phải làm sao bây giờ phải dụng trí thì được số là thằng thanh long mạo danh thằng hiệp liệt đi giết quan phủ mà lấy của hiệp liệt vẫn có chí khí trượng phu không chịu mang tiếng sát nhân vậy thì khi về sài gòn tôi đăng vụ này vào các báo tây nam trong tin đó tôi để đủ lý đoán của tôi nhưng mà đ ể quyết án này cho hiệp liệt như thế thì nó tức giận sẽ tìm bắt thanh long đặng minh quan g như vậy chẳng là cao mưu lắm sao quan g chánh sợ mật thám nói đ ư ợ c lắm đ ư ợ c lắm hay lắm có kế gì hay hơn nữa à còn khi trở về sài gòn thầy lãnh tra hỏi thị n h ạ n là tiền nhân của đặng háo thám coi có quả như lời của hiệp liệt minh oan ngày nọ trong bài của nó xin đang t r o n g c á p báo chăng cũng vì bài minh oan của hiệp liệt hữu lý nên tôi giải giam thị nhàn hôm qua này theo ý tôi tưởng chính là thị nhàn g i ế t tặng háo thánh nên chi nó trốn hèn lâu mà tìm ra đạn đỗ hiếu đim nói nếu tôi lãnh phần tra hỏi thì thế nào chị ta cũng khai ngay tôi xem sát m ặ t của thị nhàn bị thành hiệp liệt in bàn tay mặt mà b ắ t r u ù n mình tôi nghe nói cô ta t h u a trước là một tay treo giá lầu xanh dập diều khách làn t r ờ i khi vô cửa trước khi ngã sau tuy là hiệp liệt hủy cái nhan sắt thiên kiều bá mì của cô ta chớ khi đi đằng sau thấy r á n y ế u điệu liền lạc mình vàn g ngó t sen ắt sao cũng phải nghiên chồng sờ sững đỗ hiếu liêm nói phải lời ông nói thật là trúng vì t h u a cô chưa bị hiệp liệt hại thì tôi có gặp một lần tức khen thầm cái dung nhan của cô ta lắm gẫm ra không lạ gì người quốc sắc phần nhiều có lòng nham hiểm sâu độc như thị nhạc này đây thật là tai sâu sắc nước đời h o à n g chánh sở mật thám hỏi v ã t r a n tội giết người không phải nhỏ d â u cho n g ộ s á t cũng là tội thế mà thầy tưởng phải làm sao cho cô ta khai thiệt ngòn nguồn trong đục đỗ hiếu liêm nói trước hết tôi lấy lời dụ dỗ nếu chị ta giữ một lòng sắt đá không khai thì tôi d ù n g phương pháp như vậy như vậy quan chánh sợ mật thám gật đầu và nói nếu phương anh dùng thế kết quả thật thay đ ạ i tai đó về đến sài gòn đỗ hiếu liêm đòi thị nhạn đến dùng lời dịu ngọt dụ dỗ cô ta nhưng mà cô ta khóc hòa kêu quan trong g i à u ai cũng tưởng thật cô ta vô tội đỗ hiếu liêm chẳng nói lời gì gọi là buộc tội nhưng mà chàng giam cô ta lại bót rồi đó chàng cho cô ta ăn uống cũng là rồng món ngon vật lạ mà không về trong một món ăn mỹ vị chàng có trộn một thứ thuốc của chàng bào chế hai ngày sau thị n h ạ n sáng b ệ n h nằm vùi khi mê khi tỉnh nhiệt độ trong mình của cô ta hừng lên như nung như nấu thì n h ạ n mắc thuốc đau nặng mà thấy đ ổ hiếu liêm ra vào lo lắng thuốc men nên không để ý tin tưởng rằng chàng chủ sự về cơm b ệ n h của nàng một đêm nọ nàng thấy trong mình bấn loạn xem thế phải bỏ mình thì hỏi đỗ hiếu liêm về căn bệnh của nàng còn t r o n g gì cứu đặng chăng đỗ hiếu liêm lắc đầu châu mày phán rằng xin cô chớ lo sợ quá mà tánh mạng phải nguy tôi xin tỏ thật căn bệnh của cô mười phần duy còn một phần cứu đặng mà thôi tôi thương phận cô kiếp xuân còn dài mà nửa đường mạng bạc vô chừng vậy cô có tâm sự gì phú g ử i cho tôi thì sẽ thi ân d i ù m mà làm cho t ộ i lòng cô nơi chính suối t h ì n h ạ n nói tôi g i à u có chết cam đành khi sung sướng lúc gian r u n g cũng rồi nên chẳng có sự gì bịnh rịnh âu sầu nguyên tôi không còn ai là thân tộc có chết cũng không để thương để nhớ cho ai đỗ hiếu liêm thở dài và nói thế thì cũng an phận rồi này cô từ bữa cô sáng bệnh đến nay đã ba ngày rồi tôi có lòng thuốc men điều trị nhưng mà bây giờ vô phương khả đ ả o thì lòng không vui tôi thấy lòng thầy đối đãi với tôi mấy hôm thì cảm động vô cùng chẳng biết lấy chi báo đáp thôi tôi xin cô vì ân sâu cô hãy khai thật cho tôi biết có phải thật rằng ngày trước cô toan giết thằng hiệp liệt nhưng rủi tay mà giết thác đặng háo thắng chăng cô chớ giấu với tôi chi nữa vì ấy chẳng phải lỗi nơi cô ấy cũng vì thằng hiệp liệt nó võ nghệ cao cường nên tràn mình tránh khỏi nên cô mới rủi tay thể ấy gẫm ra tội đó là tội cô hiệp liệt thị nhạn tuy tưởng mình phải chết nhưng nắm giữ một lòng đinh sắc chẳng chịu nói thật vì nàng quyết đề án sát nhân cho hiệp liệt gánh lấy đặng rửa hờn đỗ h i ê u liêm biết nàng vì ý đó nên từ g i ả nàng mà đi ra khỏi phòng đêm một lần một khuya thoạt tiếng đồng hồ gõ một giờ khoảng đêm này thị nhạn càng thêm bực bội trong lòng như lửa đốt một chập sau đang khi nàng nằm mê thoạt bỗng có tiếng loài tối sắc khua rỗng rỗng nàng giật mình ráng mở đôi mí mắt thì thấy một d ầ n lửa đỏ bao chung quanh một người cả thân mình lòi tối cháy đỏ vấn choàng nàng đanh r ồ n g ngó sững thì thấy người đứng trong d ò n g lửa đỏ là đặng háo thắng nơi hồng một vết máu chảy dầm về ngó cho kỹ thì thấy một lưỡi gươm còn xuyên vào vết ấy lúc lưỡi kế đó đặng háo thắng giật lưỡi gươm ra và té nhào xuống rồi cầm thanh gươm lưỡi còn nhụm q u y ế t hồng chỉ ngay vào mặt nàng và nói ơ còn khôn vì mi mà ta chết như v ậ y vì mi mà chốn dạ đài ta bị lửa thiêu thân mình đeo lòi tối ôi đến thế mi chưa chịu khai cái tội của mi mà dám đề án sát nhân cho thằng hiệp liệt thì nhạn thấy s ợ s ợ trước mắt cái cảnh ngộ ghê gớm này thì khóc mà rằng tình lan ôi cũng vì sợ thằng hiệp liệt giấy tờ chứng chắc rằng mình và tôi toan hại ba đứa cháu mà liên lụy về sau em quyết giết nó mà trừ mối hại hay đâu mình phải bị l ử a gươm vô tình này mà b ỏ mạng mình ôi em nào có ý giết mình đâu thì n h ạ n nói dứt lời bỗng thấy lửa một lần một t ắ t rồi lại trong phòng tối đen như mực và đặng háo thắng biến mất cũng trong lúc này ở ngoài phòng quan chánh sở m ặ t thám d ỗ d à i đỗ hiếu liêm khen rằng diệu kế diệu kế đó mới rõ hiệp liệt vô tội à còn thầy làm sao mà cại chan sửa dạng giống đàn háo t h ắ n g cho đến đổi n à n phải l ầ m đ ậ u hiếu l i ề m bỏ lưu gươm xuống đất nói rằng tôi nhờ nàng đặng nguyên ánh g ử i cho tôi một cái ảnh hình của đặng háo thắng nhờ đó mà tôi sửa dạng mới thành Hết tiếp tập 21 Còn、tiếp.